tiêu là n Trong h thành rộng lớn một người Một n ông cao lớn như quái vật, đầu to như đấu, mặt đầy dầu ngắn tua như kích, đôi mắt to lớn như là chuồng đồng lướt nhìn khắp sân rồi bước thẳng đến nhà tranh Đôi cao kích bước tua La a to to là Lướt khắp h quái Đầu đấu dâu tuổi Tiều Rồi vật Mặt mắt t đầy và bách duyên đại sư nhìn thấy tên quái dị này trong lòng hai người đều âm thầm lầm bầm bởi vì vừa nhìn thấy hắn xuất hiện hai người liền biết hắn là một cao thủ võ l ầ m tuyệt đỉnh nhất là bách duyên đại sư trong vòng vài ngày ngắn ngủi gặp phải nhiều cao thủ võ l ầ m kỳ tuyệt như vậy thật sự l à khiến cho ông quá đ ố i kinh h ã i tiếng quát tháo tiếng mắng chửi cũng theo sự xuất hiện của tên quái dị này mà dừng lại tên quái dị bước chậm đến cửa nhà tranh nhìn thoáng qua thi thể của dương thường hạc và hàn thành thường dựng đứng giữa tường Quay đầu định rời đi. Bỗng nhiên nghe rời trong h lạnh chậm Thanh ấ y này, một tiếng tử cười đại người vang lên. Long Bang ca Vị vệ đã. Đệ đã bảo ồ i t r rừng cây n g ư ờ i đầu tiên nhảy ra là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu lam dáng vẻ thư sinh sau đó là hơn m ộ ư ơ i người đàn ông mặc áo ngắn màu xanh tiêu l ạ thành từ trên cao nhìn xuống thấy rất là rõ dùng giọng nói truyền âm nhập mật nói người đàn ông trung niên kia là hậu thổ đường chủ của thanh l o n g bang n h â n nguyệt kim luân trần khôn cờ bách duyên đại sư cũng dùng giọng nói t r u y n ầ m nhập mận nói xem ra tiếng quát tháo kia là của trần đường chủ truy đuổi tên quái dị này rồi n h â n nguyệt kim luân trần khôn cờ vừa nhìn thấy thi thể trong sân sắc mặt liền biến đổi bởi vì hắn biết trong nhà có dương thương hạc và hàn thanh thương nhìn thấy tình cảnh này trần khuôn cơ,、oh, <cười> cơ đột nhiên hạ giọng nói với hai tên đại hán bên cạnh hai người các người qua xem dương lão anh hùng có ở trong đó không t hai ì r Hoàng、Vân、Anh đã lệnh cho cao thủ Thanh Cao Long、bàng. Vào giờ ngọ hôm nay, đến nhà Vân truyền Bang dòng đã lớn cho nên Cho Khôn đệ Canh phòng nghiêm ngặt xung quanh nơi này đ tử thanh long bàng kia bước nhanh về phía nhà tranh nhưng hai tên hán t ử kia đi đến trước mặt tên quái dị chưa được bà trượng đột nhiên mỗi người phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngã làm ra đất tiều la t h a n h nhìn thấy vô cùng kinh hãi dùng giọng nói c h u y ề n âm nhập mật nói sư thúc tên quái dị này võ công tuyệt đ ỉ n h thủ pháp kỳ lạ hình như là người của hội âm cốc Nhật Nguyệt、Kim、Luân Trần Khôn Nhìn tên trong tên Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận Thân hình đột nhiên Người liên thương bồn bàng Người Tên lớn nói thấy hai thuộc hạ chết hãi tay tức đột vọt tới quát đã liên tiếp tám tử của bổn bang. rốt cuộc tên quái cuộc quái bay bảy đệ Kim ai cười Là là Cử của của vừa vừa dị dị bị đã Người đừng ta là ai. Bây giờ, những người căng người, đừng giờ hỏi ai, hòng ta là bây chạy thoát một bóng người nhanh chóng từ trên không lao xuống một đào kiếm qua màu bạc thẳng tắp bao phủ tên quái dị k è n g k è n g một trận tiếng vang lên kiếm quang đột nhiên thu lại một nữ t ử xinh đẹp như hoa mặc áo xanh nhảy vào giữa sân nàng ta tay cầm trường kiếm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trần khôn cơ bên cạnh m ặ t mày tái nhật thân hình lào đ ả o lui về phía sau ba bốn bước bách duyên đại sư dùng giọng nói trời âm nhậm m ặ t nói ờ này thanh nhi trần khôn cơ hình như l à đã bị thương dưới trường của tên quái dị Nữ tên quái dị đỡ được một kiếm của dương châu bình lui về phía sau một bước vẻ mặt kinh ngạc lúc này hắn cười lớn nói Oh, xem tuổi người còn trẻ. Vậy mà kiếm, tuổi trẻ, thể thi triển thuật điều khiển kiếm. Người có phải là người của Thanh điều người khiển người phải người còn Long Bang không? có có của vậy là dương châu bình tay cầm trường kiếm liếc mắt nhìn thi thể trong sân sắc mặt thay đổi thân hình lao đảo định xông vào nhà tranh tên quái dị cười lạnh một tiếng đột nhiên vùng một t r ư ờ n g đánh ra dương châu bình quát lên một tiếng người cùng kiếm hóa thành một đ ạ o cầu vòng màu bạc hung hãn xông tới bỗng nhiên nghe thấy tên quái dị hét lớn một tiếng hai trường liên tiếp đánh ra hai luồng kinh lực như lờ núi lở ập đến dương châu bình không dám đỡ cứng tung người một cái bay lên không trung tên quái dị đánh hụt thân hình cũng bay lên theo đánh ra một trường cực mạnh bỗng nghe thấy một tiếng quát lạnh dương châu bình từ trên không trung lộn xuống trường kiếm trong tay bị tên quái dị ném thẳng vào cây thông mà tiêu la thanh đang ẩn nấp Tên quái dương châu bình cũng nhận ra cây thông cổ thụ kia đang ẩn giấu cao thủ võ lâm khi mà nàng ta ngước mắt nhìn lên trong tán lá thông rậm rạp thoa Đột nhiên một chiều tiên hạc hỷ thúy từ trên cao trượng. Một lão hòa thượng mặc áo trắng và một thiếu niên tuấn tú tay cầm trường kiếm lao thẳng xuống. hai nhiên chiều hạc hỷ hòa cao lão áo bào ra cái người. niên mặc cầm đầu và khi i ế m lao t ẳ n xuống. g h a người xuống như gió thổi bồng liễu, không một tiếng động. Kinh công tuyệt định này khiến cho tất cả mọi người gió thổi liễu, mọi biến Khi đắp đất đây đều tuyệt tất một cho cả sắc. ở dương châu bình nhìn thấy t i ê u l a thăng không khỏi kêu lên tiêu nhưng mà nàng ta đột nhiên im bặt bởi vì lúc này nàng mới nhìn thấy rõ dùng mạo của tiêu la thành không phải là vị kim xà lam quân tiêu ma kia nàng vừa gọi tiêu la thành cũng giận mình trong lòng tiêu la thanh xoay ngược chui kiếm ném trả lại cho dương châu bình dương châu bình nghe vậy trong lòng kinh hãi hỏi cha ta cha ta làm sao vậy tuy miệng hỏi nhưng người nàng đã như chim hải yến lướt trên mặt nước bay vào bên trong tên quái dị lúc này cũng không ra tay ngăn càn tiêu la thanh chậm rãi quay đầu lại lạnh lùng nói tiếng huýt của các hạ thật là kỳ lạ chắc là đến từ hồi âm cốc của tiêu ma phải không tiêu ê n quái la thanh giận mình trong lòng biết nàng ta đã hoài nghi mình Bởi Tiêu vì tuy t La h nhưng đã khôi phục dung thật, h dung n mạo Dương dáng người Bình bên hắn Châu lâu. đã ở rất Từ là vì à nàng là là xà làng giọng giáo cũng Nhưng nói Tiêu kim Tiêu hắn, nhận hắn chính Thanh, chính quân của cổ ra La bắt đã vị v sư Ma. mấy ngày này tính cách biến ảo khôn lường của tiêu la thành khiến nàng vẫn không dám khẳng định hắn chính là tiêu la thành nhưng lúc này nàng thấy tiêu la thành ngây ngốc đứng đó đột nhiên quát lớn Ngươi... thì ê n u Châu n này. Người đã giết cha ta ừ. Dương g giết thủ ta cha đã b n hung hăng thăng Thành. Duyên Thành xứng h phía Bách thấy một kiếm đâm Tiều Tiều Đại đó. vào La La sư sở ở ra n g quát. t h n nhị. không cần h thật Bách Kỳ là dương u y ê n Đại s lên tiếng, Tiều La tiếng. Thành đã nghiêng người tránh Tiều thế kiếm. Thì kiếm. ra đã được ư d châu bình vừa vào nhà tranh nhìn thấy cha và hàn thanh thương đã nằm chết ngang nàng ta gần như l à ngất xỉu đi nàng thấy ngực hàn thanh thường vẫn còn cắm thanh đoàn kiếm kim xà trong đầu đã nhận định hung thủ chính là vị kim xà lang quân kia khi mà con người ta đau buồn đối với sự việc sẽ cực kỳ nhạy cảm nhưng lại tâm thần hỗn loạn không suy đáo nghĩ thâu đáo dương châu bình nhạy cảm nhận ra tiêu la thanh h ồ đ ồ cho rằng hắn chính là hung thủ giết cha nếu dương châu bình bình tâm suy nghĩ nhất định sẽ phát hiện ra điểm bất ngờ dương châu bình một kiếm đầm hụt sẹt sẹt sẹt liên tiếp chém bà kiếm bà kiếm này cực kỳ hung ác tiêu l a thành x u ý t nữa bị bảo kiếm quét trúng tiêu l a thành lớn tiếng quát dương cô nương cô đừng nhận nhầm người dương châu bình c a o mày vẻ mặt oán hận quát lớn tên ác đồ này dù ngươi có hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra n g ư ờ i nàng ta đột nhiên hạ thấp người Như là m ộ tiêu t a lao ra quang chớp chém chiều. thẳng phải, nhái tới, lại trong trường trái mắt kiếm đâm thấy là t h n này cao chiêu Châu Dương La thành biết rõ dương châu bình là nữ đệ tử của đại bi thần ni kiếm thuật đã được đại bi thần ni trân truyền lúc này thấy nàng ta một kiếm đ ầ m tới cổ tay phải nhanh chóng v ư ơ n ra gạt vào sống kiếm lập tức có một luồng kinh lực đẩy kiếm ra tay trái v ư ơ n ra nắm lấy cổ tay phải cầm kiếm của dương châu bình dương châu bình giận mình vội vàng lùi ba bước quát lên ác n à ta liêu mạng với người dương châu bình lại s ô n g lên thế kiếm đột nhiên biến đổi chỉ nghe tiếng gió kiếm gào rít hàn quang tứ phía trong khoảnh khắc này tiêu la thành đã bị kiếm phòng mãnh liệt của dương châu bình bao phủ bách duyên đại sư hôm nay gặp được hậu nhân của cố nhân trong lòng vô cùng vui mừng lúc này thấy tiêu la thành tay không chống đỡ kiếm thuật kỳ diệu của dương châu bình không khỏi âm thầm động lòng Tên thuật mắt thân Tiêu Thanh ta, thủ, tìm tay siêu nên dường như cũng công người dẫn. nhìn người đang hơn nàng giọng nói. Dương nương, muốn cũng ràng hắn cũng không muộn. quái đấu. chiều hiểu pháp báo kia kiếm hai Hai hai giao kiếm việc, rồi dị bị cao của của La của ra được hấp chằm chằm chầm là và vào cô cô võ rõ sự đỡ Tiêu t La hàm a Anh La Thanh của n nhiên sông、tới. Dương、Châu、Bình quát lên một tiếng, vùng kiếm đỡ. Anh ở thân hình n h Châu theo đột đỡ. một tới. quát Tiêu thế kiếm kiếm n lên, đã lướt đến bên cạnh. Thân diệu, từng nghe、thấy. Nàng g ta lướt thật thấy. ta t chưa lẻ là đã pháp h kỳ diệu, quả ầ giận mình trong lòng, ngửa người vội vàng vội lùi sau hai bước, chém ra hai kiếm. mình Hàn chém ra sau bước, quang sáng lóa phong tỏa đường lùi chỉ thấy thân hình tiêu l a thanh x o a y một vòng vậy mà từ khe hở của thế kiếm lướt thẳng vào bên trong tay phải vườn g i đã đ ợ lấy khỉu tay cầm kiếm của dương châu bình dương châu bình kinh hãi vội vàng tấn công bằng tay phải đánh thẳng vào ngực của hắn tiêu la thành nghiêng người trường lực của dương châu bình lướt qua trước ngực sau đó tay trái lẫn một cái đổi sang đỡ lấy khỉu tay trái của dương châu bình nhưng tiêu la thành vừa đỡ lấy lập tức buông tay vội vàng lùi vào phía sau năm sáu thước đây chỉ là trong nháy mắt không chỉ dương châu bình về mặt kinh ngạc mà ngay cả tên quái dị kia và bách duyên đại sử cũng đều kinh hái Tiêu là thành sóc mặt lạnh lùng, chậm dãi nói. Dương tiểu thử tranh vật một Tranh giết Tạo thành cảnh tượng thê lương khắp nơi. Thế thể một chết dãi nói Hiện giang giành với giành liền miền nơi giới hồi người báu xấu nhau là lạnh lùng lầm lẫn lương là luyện Chậm hồ Chém cảnh khắp như Không Chào Dương nay Cùng ngục nào vãn hồi. Chào cô cùng sóc số số cô ba Vì võ kẻ chỉ là một sự khởi đầu t à i hạ và vị thần tăng thiếu lầm tận mắt chứng kiến thảm sự này đang truy tìm nguyên nhân điều tra hung thủ xin dương tiểu thư đừng nhất thời xúc động vô oan cho t à i hạ là hung thủ lúc này tiêu la thanh đột nhiên dừng lại quát vị đại ca này chậm đ ã thế ra tên quái dị nhân kia lúc mà tiêu la thanh đang nói chuyện đã âm thầm bỏ đi trong tiếng quát tiêu la thanh nhanh chóng lao tới Tên quái dị cười lạnh một tiếng, xoay cánh tay đánh ra một trường. Tiêu Thanh thân một tránh trường Tiêu lạnh cánh đánh hình như là con quay xoay một cái, như người tránh được trường đó của hắn. Hồ một tiếng, tiêu quái quay cái, cười tiếng, dị được của La là nhàng xoay xoay nào, ra đó sắc mặt của tên quái dị đột nhiên biến đổi đột nhiên cánh tay của hắn vẽ một vòng cung xoay truyền một cánh tay trong nháy mắt biến ảo thành m ộ ư ơ i cánh tay rực rỡ muôn màu khiến cho người ta không thể phân biệt thật giả i quái tới. Quá tay tay của tên đánh dị đã đánh tới. chị thấy thân hình tiêu la thanh lao đào hai cái hai tay nâng lên hung hăng đánh v à o phía đám cánh tay đó chị nghe tên quái dị hư lạnh một tiếng vội vàng nhảy lùi về phía sau n ằ m thước thì ra hai trường của tiêu la thanh đã đánh trúng vào khỉu tay của tên quái dị h u y ệ t khúc chỉ. cánh tay phải của tên quái dị lập tức tê liệt mấy chiều sát thủ ẩn dấu tiếp theo không thể t h ị triển chị đành nhảy lùi về phía sau Tiêu Thanh một chiều, thân hình lại lào đảo một đất. chiều, lại hồi, vậy mà ngã ngồi xuống La lào đánh hình Bách xong ngã đảo mà vậy dương u y ê n Đại s vội vàng vang vọng Tiêu tiếng gọi, Tiếng gọi Đại trời. này đến bên cạnh Thanh, lớn tiếng gọi, Trung Duyên chạy của Bách duyên đại sư vang vọng cả đổ! đất bá La d Sư ư châu bình quay đầu nhìn lại chỉ thấy bách duyên đại sư vẻ mặt nghiêm nghị trong ánh mắt lóe lên trong lòng dường như là vô cùng phẫn nộ nàng vừa nhìn thấy bách duyên đại sư l i ề n biết Là một vị cao tàng đắc dương châu bình lúc này từng bước đi về phía tiểu la thanh đang ngồi dưới đất bách duyên đại sư quay đầu nói với dương châu bình dương cô nương lão nạp l bách duyên thiếu lầm từ đêm qua đến giờ vẫn luôn đi theo bên cạnh cháu trai của tạ lão nạp có thể thề với trời dương lão anh hùng không phải là do cháu trai ta giết thiếu lầm tứ đại thần tăng danh tiếng lẫy lừng bách duyên đại sư vừa xưng danh hiệu dương châu bình âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán là cao tăng thiếu lầm nổi tiếng võ lầm dương châu bình thê lương nói lão tiền bối xin hãy nói cho con biết cha con rốt cuộc là bị ai hại chết đại ân đại đức suốt đời khó thể quên bách duyên đại sư vẻ mặt trầm ngâm nói hiện tại lão nạp cũng không thể nào chỉ ra hung thủ chính xác là ai lát nữa chúng ta sẽ điều tra thêm bách duyên đại sư nói xong cúi đầu hỏi tiêu la thành thành n h ỉ con có bị thương hay không chỉ nghe tên quái dị âm trầm nói Hắn đã Bạch Cốt bách duyên đại sư quay đầu nhìn thấy trên trán của tiểu là thành xuất hiện một đường màu tím hai mắt nhắm nghiền sắc mặt nghiêm nghị đang vận công điều tức bách duyên đại sư kinh hãi thầm nghĩ thanh nhi quả nhiên là đã trúng độc phải làm sao bây giờ tên quái dị dường như đã nhìn ra vẻ lo lắng trong lòng của bách duyên đại sư liền nói nếu hắn muốn sống rất đơn giản chỉ cần uống thuốc giải độc đặc biệt do ta b ả o chế kỳ độc nhất định sẽ được giải trừ bách duyên đại sư trầm giọng nói trung bá đổ bốn mươi năm trước ngươi phản bội thiếu lầm chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không biết hối cải hay sao thì ê n n quái dị đột i cười lớn. Oh, oh, Bách Duyên Đại biết ê Duyên n ngẳng lớn. không ngờ Huỳnh vẫn còn nhận ra ta. <cười> tốt, tốt, rất tốt. Như Huỳnh càng biết ta đang cần g đầu Bách Sư, Ô ho ho, Ha ha, vậy, ra rất ta. ta tốt, tốt, tốt. thứ、gì? Tuyệt Nhất tên tiêu Luân học Pháp ra o đổi. tên h ì ra t quái dị này chính là đệ tử tục gia của thiếu l â m trung bá đ ổ hơn bốn mươi năm trước hắn vì tự ý học tập tuyệt ký pháp l u ậ n nhất truyền vi phạm nội quy của thiếu lầm bị nhốt vào phòng hối lỗi nhưng hắn không biết hối cài ra tay làm hại bị thương mấy đệ tử thiếu lầm rồi chạy ra khỏi thiếu lầm tự năm đó chuyện này từng chấn động cả thiếu lầm tự phái cao tăng đi bắt tên ác đồ này nhưng bốn mươi năm qua hắn vẫn bạt vô âm tín không ngờ hôm nay trung bá đồ lại đột nhiên xuất hiện ở đây Bách biết Bách Bây quát quái cài. cười trước của cho khách nhiên phản hôm không hối lạnh Huỳnh, nhớ tình nghĩa Huỳnh không Huỳnh như vậy. Bây giờ ta nói rõ, muốn hay không, Huỳnh định. Duyên dị Duyên muốn quyết nay vậy vậy. tùy Tên riêng nên lớn, ngươi vẫn nói, đến nói đại đột đổ, đệ kia mới với giờ sư sư sáo ta tệ, ta lẽo kẻ mà vì rõ, nói xong trung bá đồ quay đầu đi mấy bước đột nhiên quay đầu lại nói bách duyên sư Huỳnh, thật Huỳnh, chưa nói ta với đại y xảy Duyên một năm nữa, thiếu lầm lầm nắm động thiếu tự thiếu ta nữa, biến lớn, đến lúc đó cả thiếu lầm sẽ do ta nắm giữ. ra Bách lúc sẽ sẽ cả đó đ do sư nghe xong mấy lời này biết là có ẩn ý s a n g mặt đột nhiên biến đổi chậm dòng gọi trung bá đồ n g ư ơ i chậm đ ã trung bá đồ quay đầu cây lạnh nói <cười> bách duyên đại sư chẳng lẽ h u ỳ n h muốn ngăn cản ta sao bách duyên đại sư tự biết người sư đại này của mình thông minh tuyệt đ ỉ n h năm đó hắn mới hơn hai mươi tuổi đã võ công hơn hẳn các anh tài trong chùa sánh ngang với mình hướng gì bốn mươi năm qua hắn mất tích không biết ẩn náu ở nơi nào nhìn mấy chiều võ công vừa rồi của hắn có thể tưởng tượng hắn đã là cao thủ khó lường bản thân cũng không tự tin có thể thắng được hắn bách duyên đại sư nghiêm nghị nói lão nạp có mấy chuyện muốn hỏi người trung bá đồ nói nói đi bách duyên đại sư nói hiện nay giang hồ dậy sóng chẳng lẽ ngươi là kẻ gây nên sóng gió đó s a o trung bá đồ nói ồ、oh, không sai ta cũng chỉ là một phần trong đó trung bá đồ nói đến đây đột nhiên quay đầu nhìn tiêu l a t h a n h đang ngồi dưới đất bách duyên đại sư cũng quay đầu nhìn tiêu la thành thấy hắn vẫn ngồi yên tại chỗ không có gì khác lạ bỗng nhiên trung bá đồ kêu lên một tiếng ờ, thân hình hung hăng lao về phía tiêu la thành bách duyên đại sư quát lớn k ẻ phàn đ ồ hô một tiếng đánh ra một trường thế lao tới của trung bá đồ không thay đổi tay phải vùng lên một luồng kinh lực mạnh mẽ đánh thẳng về phía bách duyên đại sư hai luồng kinh lực mạnh mẽ xé gió v à chạm giữa không t r ù n g tạo nên một trận cuồng phong dữ dội áo cà xà của bách duyên đại sư lay động lùi lại nửa bước trung bá đổ lại càng tăng tốc lao vào phía tiêu la thành dương châu bình thấy hắn lao tới quát lên một tiếng trường kiếm nhanh chóng đâm vào ba h u y ệ t đạo quan trọng l ầ u huyền cử đường môn tướng đài của trung bá đổ c h i ề u này kỳ diệu vô cùng dù trung bá đồ có tuyệt kỹ hộ thần cũng không thể nào hóa giải vội vàng thu lại thế lầu tới xoay người di chuyển ra b à thước trung bá đồ không hề dừng lại l ạ i xoay người lao về phía tiêu la thành bách duyên đại sư thấy trung bá đồ ba bốn lần đầu lao về phía tiêu la thành trong lòng cảm thấy kỳ lạ không khỏi nhìn kỹ tiêu la thành vừa nhìn ông cũng giận mình trong lòng thì ra lúc này sắc mặt của tiêu la thành tuy không khác gì lúc trước nhưng đường màu tím trên trán của hắn đã biến mất trên đỉnh đầu lại ẩn hiện một vùng ánh sáng màu tím Bách biển biến biến chuyện học cả Chiêu thức võ công chú trọng biến hóa, kỳ dị, tinh diệu. Nhưng nội công cũng có Linh nhiên nhớ phụ như hóa tinh Nhưng thể như hóa khi mà vận chuyển khí Duyên dị, diệu Quang Sâu truyền vậy lên ông từng nói rộng trọng nội nói vận Đại Đột đại đạo tới tới sư Sư Sự lé một mà Võ võ Kỳ còn nhiều hơn、so、với biến hóa thức võ công. Chỉ có nhiều hơn biến hóa với triều so võ đang suy nghĩ trung bá đồ và dương châu bình đã giao đấu hai chiều dương châu bình bị trung bá đồ tấn công hai lần bị ép đến trước mặt tiêu lạ thành lúc này nàng thi triển kiếm pháp n g h n h phòng đoạn thảo chặn ngang chiêu chém của trung bá đồ ai ngờ trung bá đồ đột nhiên thu tay trái lại vậy mà mượn thế dẫn dắt bảo kiếm chân phải nhanh chóng bước lên nửa bước tiến vào trùng cùng tay phải tấn công chớp nhoáng nắm lấy cổ tay phải cầm kiếm của dương châu bình dùng sức một cái b a o kiếm lập tức rời tay mấy chiêu thức này của trung bá đồ kỳ dị tuyệt luân dương châu bình làm sao có thể phòng thủ được dương bá đồ đưa chân hất lên trường kiếm rơi xuống đất của dương châu bình tay trái lật một cái dùng mạnh trường kiếm hung hăng đâm thẳng vào ngực của tiêu la thanh đang ngồi dưới đất Bách nhìn Duyên Đại Sư trung bá đồ dưới thế đá liên hoàn của bách duyên đại sư hạ thấp người xoay nửa vòng tròn tránh đá Bách được cú đá của dương u y ê n Đại s Nhưng trường kiếm ra bằng tay trái của hắn, vẫn nguyện nhanh chóng đâm vào ngực thế, Thanh. giữ tay trái Tiêu ra kiếm đâm của của La vào d châu bình không kịp cứu viện buột miệng kêu lên một tiếng a kinh hãi ai ngờ tiêu la thanh đột nhiên giơ ngón tay lên keng một tiếng một ngón tay điểm trúng trường kiếm thanh trường kiếm bằng thép tinh luyện kia vậy mà gãy làm hai đoạn tiêu r u n không g bá b đồ ế t tác làm sao, lào đáo lùi lại mấy bước, xoay người, nhảy mấy sao, xoay nhanh đáo cho động cái người rồi chạy. nhảy này bước, bỏ như chớp, Những n n Bách d y ê Tiêu n Dương、Châu、Bình đều không thể nào kịp ngăn cản Trung Đại đều đồ. Sư và Châu thể bá kịp la t h a n h nhìn bóng lưng của trung bá đồ đang bỏ chạy thở dài một tiếng nói nói ế u chiều hắn thêm nhất định thương hắn. tấn công nữa, trường n ta ta mấy của dưới bị sẽ xong câu này tiêu la t h a n h lại nhắm mắt lại Vẻ mặt mệt mỏi. bách duyên đại sư và dương châu bình biết vừa Dương Bình Châu chiều biết rồi một chiều đó lúc ạ Đại i nhiều Tiêu điều phải giờ. hào phí Thanh. nhất canh Bách này ít rất mất trước một Lận vận công cũng Duyên sức sư lực của La l này cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tiêu la thành vẻ mặt của ông ta vô cùng ngừng trọng thì ra vị cao tăng đắc đạo này đang phiền n ã o vì rất nhiều chuyện dương châu bình cũng vậy vẻ mặt đầy buồn bã đau khổ nàng ta ngây ngốc đứng đó không biết qua bao lâu bỗng nghe một đệ tử thanh long bàng kinh hãi kêu lên trần đ ư ơ n g chủ chết rồi tiếng hồ h á n này khiến bách duyên đại sư và dương châu bình giật mình chỉ thấy n h ậ t nguyệt kim luân trần khôn cơ đang ngồi khoanh chân trên mặt đất không nhúc nhích trần khôn cơ sau khi bị chúng trưởng phòng của trung bá đổ làm bị thương liền lui đến dưới một gốc thông ngồi khoanh trần vận thường. khí chữa Bách Châu bỗng nhiên bách duyên đại sư nhìn thấy sau lưng trần khôn cơ dường như có một thanh đoàn kiếm cắm đầm vào dương châu bình cũng nhìn thấy bách duyên đại sư đưa tay định rút thanh đoàn kiếm đó ra bỗng nghe phía sau truyền đến giọng nói của tiêu la thành sư thúc khoan hãy đồng vào nó tiêu và la thành nhìn một lúc rồi nói hai người đ ừ n g động vào nó nói xong quay đầu đi nhanh vào nhà tranh trong nháy mắt lại nhanh chóng đi ra dương châu bình đột nhiên nghiến r ă n g nghiến lợi nói không ngờ tên hung thủ độc ác này vừa rồi vẫn chưa rời đi ác mà ngươi ra đây ta dương châu bình không l i ề u mạng với người mới là lạ tiêu l a thành thấy vẻ mặt kích động của dương châu bình không khỏi khẽ thở dài một tiếng nói dương cô nương hung thủ giết trả cô và người dùng kiếm đâm trần đường chủ không phải là cùng một người Dương Duyên Duyên dù Sư Sư được người. nhưng Bình không Thanh. nói, Thanh Nhì, chứng minh không cùng Thanh nói, nghĩ hung công đến nếu muốn ở ngay bên cạnh chúng Châu Bách của Bách có cao hiểu phải Hãy thử thủ đều Tiêu Tiêu siêu đầu, và võ làm là mà Đại Đại sao ý La La ta, một xem, ở mà thần không biết q u ỷ không hay giết chết trần đường chủ thì đó quả là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi i viên Đãi、Hồng、Hiền Hải Giã chẳng phải đã chết dưới lưỡi kiếm kim xa này trước mắt bao nhiêu người với lời nói của Tiêu Thành. Tiêu Dương Dương trước Bình nghe xong nghĩ trong trang Hồng nhà Công chẳng này Bình nghĩ đến không đồng Thành. Thành n Châu của Chu chết Châu có chút của tục thầm đây bao Loa sao. ta mắt tiếp sa La La đã ó ý dựa theo suy đoán sau khi mà xem xét kỹ lưỡng dương minh chủ và hàn thanh thương cùng với kim xà kiếm trên người của trần khôn cơ tuy là đầu giống hẹn nhau không có gì khác biệt nhưng thủ pháp l ạ i có điểm khác nhau hung thủ trước đó võ công có thể nói là cực kỳ cao siêu còn hung thủ sau này tuy cũng là cao thủ nhưng mà dù thế nào võ công của hắn cũng không thể nào cao hơn trần đường chủ dương châu bình cũng biết võ công của trần khôn cư không kém gì một vị tông sư võ lâm dù hắn bị trọng thương cũng không dễ dàng bị người ta ám toán như vậy Tiêu Thanh đột to mắt, mắt lướt tử Thanh Ta trước Thanh Trần trọng thương mà chết, chút tiếng nhiên hai dãi nói. khi Kiếm nên kêu qua La Long lưng là của đang của hay ánh chậm khẳng định, Chủ, hắn cho không hề có chút phản bén Bàng này Đường ứng hay là tiếng kêu nào. đám đệ đâm đã mở dám mà bào vào sắc có bị vầy, dương châu bình nói nói như vậy trần đường chủ là chết dưới trường của trung bá đồ tiêu l a thành gật đầu nói không sai trường lực âm độc của tên quái dị kia đủ mờ để lấy mạng của trần đường chủ bách duyên đại sư cũng tán đồng gật đầu nói nhìn vết máu c h ả y ra từ lưng của trần đường chủ lời của thanh nhi không sai chút nào dương châu bình nói vậy hung thủ là lầy còn chưa dứt bỗng thấy t i ê u là thành đưa tay ra sau lưng của một tên đệ tử thanh long b a n g quát lên ta đã sớm chú ý đến người rồi nhưng mà chỉ nghe một tiếng rền tuy tay phải của t i ê u là thành nhanh chóng nắm lấy mạch môn tay trái của tên đệ tử này nhưng tên đệ tử thanh long b a n g kia đã chết cứng trước mắt của t i ê u là thành một thành kim xà kiếm sáng lấp lánh đâm vào ngực hắn sắp rơi xuống biến cố bất ngờ này khiến mọi người vô cùng kinh hái tiêu la t h a n h tức giận hư lành một tiếng nói <cười> thật là không ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy coi mạng sống của mình như là cỏ rác c của lúc chuyện, Thì ra tên tử Thanh Long Bang này đứng ngay sau lưng của Tiêu Thanh. Tiêu Thanh rút Thanh từ trong lòng ra, đang định đâm Tiêu Thanh. Thì bị Tiêu Thanh thuận tay đâm một Nhân định ra ra, Bang ngay sau La La đang đang La La Long này đứng lưng nói liền lòng n đệ đâm đâm vào g bị xà kim kiếm kiếm ự bách duyên đại sư nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc khẽ thở dài nói với vết thương trên ngực của hắn không đủ để lấy mạng hắn nhưng mà sao lại chết nhanh như vậy dương châu bình nằm mơ cũng không ngờ trong đám đệ tử thanh l o n g bàng cũng có hung thủ ẩn nấp nói như vậy thì cái chết của hải loa kiếm chu công giá hôm trước nói đến đây dương châu bình kêu lên một tiếng nói chẳng lẽ là vợ chồng hắn tiếng kêu kinh h ã i của nàng khiến bách duyên đại sư và tiêu l a thành đều ngẩng đầu nhìn nàng tiêu l a thành hỏi dương cô nương cô nghĩ đến chuyện gì đáng ngờ sau dương châu bình nói trong trang viên nhà ta đã từng xảy ra chuyện như vậy thế là dương châu bình kể lại cho tiêu la thành và bách dương đại sư nghe chuyện hải loa kiếm chu công giã của giang nam tam kiếm bị một thanh kim xà kiếm đâm vào lưng mà chết một cách bí ẩn bách duyên đại sư thở dài nói lão nạp ít khi xuống núi những chuyện này v i n h viễn không thể nào biết được lúc này tiêu la thành cao mày suy nghĩ hồi lâu rồi l ầ m b ầ m nói sự việc phát triển đến nước này càng ngày càng phức tạp Bách của cuộc lực chỉ có cốc. hiểu Thanh Thanh Nhi Nhìn hiện thế hình như không chỉ có một mình hồi Thanh Duyên diện Tiêu xấu Tiêu đầu nay gây liền nói sóng nói Ngoài đại gió sư sơ ý La xa một gật lầm La võ âm ra môn phái lấy kim xà kiếm làm biểu tượng này tổ chức thế lực hùng mạnh hành sự bí ẩn đều hơn hẳn người của hội âm cốc chỉ là không biết thủ lĩnh của bọn chúng là ai tại sao lại thấy kim xà kiếm đoàn kiếm làm hung thủ giết người đáng sợ như vậy Dương、Châu、Bình đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu La Thanh nói Những sóng gió võ lâm này xem ra bắt nguồn từ sự xuất hiện làng quân Tiêu Ma. Không gió Châu chằm chằm của lâm Tiêu xuất Tiêu bắt biết đột từ kim Xem Ma vào võ xà La ra sự hắn có phải là chủ nhân của kim x a đoàn kiếm này hay không bách duyên đại sư thợ dài nói thành nhì con nên giải thích cho dương cô nương đi dương châu bình khẽ thợ dài một t i ế n g nói tiêu ma ta quen hắn nhưng những việc hắn làm và tính cách của hắn khiến ta vĩnh viễn không thể nào hiểu thấu dù hắn có giải thích với ta thế nào đi nữa bách duyên đại sư nghe nàng nói xong thầm nghĩ nói như vậy nàng đã biết thanh nhi chính là kim x à làng quân tiêu ma trước kỳ rồi Bách bỗng Bình. bị bởi cách Châu Cô Nương, cô cho của chuyện khốc Cô Cho của kích thích nghĩ nhiên hãy tha thứ cho nỗi khổ tâm của Thanh Nhi. Những chuyện tàn khốc mà Dương cô Nương gặp phải, Thanh Nhi phải tính ảnh hưởng Duyên Dương Dương Dương tuổi đây, nên, đến nói Nương, nỗi tàn Nương năm nó Đại đã đó. với rồi. sư sự gặp gặp Ở tâm từ mà kỳ thực tâm địa của nó lường thiện không ai sánh bằng nó là một người trượng nghĩa thích giúp đỡ người khác Dương Dương dị Duyền trước Nhưng sư Bình nghe vậy, kinh ngạc nói Hắn, hắn Bình thành Chính là vị kim xà lang quân thần bí quỷ dị Khiến cho nàng cảm mến Nhưng mà nàng vẫn không tin、Lúc、này nghe Bách Duyền đại sư nói như vậy, đã xác nhận chính là hắn Châu Châu cho cảm Lúc Bách xác thật tiêu Tuy tiêu quỷ biết bí vậy vị vậy kim đại đó sự sao là là là là xà mà ma đã Đã Trong lòng không khỏi có một chút tâm trạng Tiêu Thanh thở lòng không chấn động. Nhưng tâm trạng này nhanh chóng đi qua. Tiêu La khỏi đi có qua. dương à i nói. d châu ô Nương. Tên t ậ t ta Thanh. Tiêu tên giết ta, ta. Ta tên Tiêu Ma là muốn dụ bá phụ ta xuất của của cả c La Ma Ma là là là nhà phụ phụ hiện. h người dùng muốn Dương đã bá bá dụ bình thê lương nói tiêu thiếu hiệp ta có một chuyện không rõ muốn hỏi người tiêu l a thành nói Cô cứ nói đi. Dương Châu Không nói Dương Bình nói. đi. i b ế tiêu n g ư ờ ẩn náu trong trang v i n nhà ta. Rốt c ộ c là vì gì. chuyện thanh áy náy nói dương tiểu thư chuyện này khiến ta rất là hối hận ta ẩn náu trong phủ của cô vốn là để điều tra kẻ thù giết cha chuyện này cha cô là người biết rõ nhất đó là lý do ta len vào phụ của cô còn về cái chết của cha cô hôm nay tuy có thể nói có một chút liên quan đến mối thù nhà ta nhưng mà nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do bảo vật võ lâm kinh hồn bút gây ra Bách Duyên Đại sư tiếp lời nói, Dương cô nương về hung thù anh hùng. Hiện Duyên nói. Dương nương. Dương Đại tại. tiếp lời giết sư lão Về Tuy ta một ta biết. đều quen đầy này là là mà mà chưa có chứng cứ đầy đủ, nhưng mà chúng nhưng nghĩ đến một người, mà người này là người đến đủ, đã dương châu bình nói là ai chẳng lẽ là vợ chồng h u y ê n ngọc tiêu hoàng phù hoa bách duyên đại sư lắc đầu nói không phải tiêu la thành đột nhiên hỏi dương tiểu thư cha và em trai cô hiện giờ đang ở đ â u dương châu bình nghe vậy nước mắt tuôn rơi nói bọn họ hiện giờ sống chết chưa rõ tiêu thiếu hiệp rốt cuộc ai là hung thủ giết cha ta tiêu l ạ thành nói dương tiểu thư hung thủ này có quan hệ rất là mật thiết với nhà của cô ta nói ra có lẽ là cô sẽ không tin nhưng mà hiện tại ta vẫn chưa dám khẳng định hắn chính là hung thủ mong là cô nương tha thứ cho nỗi khổ tâm của ta Thì ra, Tiêu、La、Thành đã ẩn trong nhà họ ra nấu Lạc ẩn đã dương 3 tháng.、Hắn、biết dương Thương Hắn h Dương ạ châu đã gả con gái con của n yêu m ì cho、Lý、Ngọc Hồ. Lý Nếu mà b y giờ Ngọc nói chính ra Lý Ngọc Hồ, chính là Hồ h n Dương Thương Hạc, nhất định sẽ khiến người con gái yếu đuối này phải chịu kích tinh thần rất là lớn. Hơn nữa tiêu La Thành vẫn chưa có chứng g giết gái thủ rất Tiêu thực. Hạc, phải chịu kích chưa Châu đuối yếu Dương Lạc có cứ xác đả sẽ là bình nghe tiêu lạc t h à n h nói xong co mày suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra kết quả Tiều Thành thấy về mặt thở khỏi buồn Lạ không nàng, về bá của chúng dương tiểu thư có lẽ là vẫn chưa biết chuyện hoàng vân anh bị người ta bắt cóc hiện tại ta còn rất nhiều việc phải làm xin thứ lỗi không thể tham gia loa liệu hậu sự cho cha cô dương châu bình nghe tin hoàng vân anh bị bắt trong lòng chấn động nói sau cờ b ă n g chủ bị người ta bắt đi rồi s a o tiêu là thanh nói huỳnh đ ệ tà mộ dung cường cũng đồng thời bị người ta bắt cóc dương tiểu thử xin cô hãy nhanh chóng l o liệu hậu sự cho cha cô và lập tức tập hợp cao thủ thành l o n g bang đi tìm tung tích của hoàng bang chủ mới được nói xong hắn vội vàng muốn rời đi lại nói ta phải đi trước một bước đây bách duyên đại sư đột nhiên hỏi thành nhì đất trời mênh mông này con định đi đâu để điều tra Tiêu Thanh một lúc nói, này, cao thủ Thiên trước khi mà có được bảo vật đột thê Tiêu Thiếu nói. Hiện ngại khi rời khỏi nhiên gọi. Hiệp. đều muốn, Châu La lúc Lâm Lạc lẽ Lạc lương nay cao chầm Hạ không địch chú không phù Bình ngâm đường đến Dương. bọn vùng cận Dương. Dương Có có được mà mà bảo Võ kẻ xa sẽ sau khi ta lo xong hậu sự cho cha ta nên liên lạc với người như thế nào tiêu l a t h a n h nói hiện tại ta không biết thanh l o n g b ằ n g đặt phân đà ở lạc dương ở đâu dương châu bình nói theo kế hoạch của hoàng mang chủ hôm trước đã đặt phân đà ở trang viên nhà ta tiêu l a t h a n h nói chắc hẳn là dương tiểu thư cũng muốn đưa thi thể của cha cô về phủ ờ vậy thì tốt rồi chúng ta nhiều thì ba ngày nhanh thì tối nay sẽ gặp nhau ở phủ nhà cô nói xong tiêu la thanh và bách duyên đại sư rời khỏi dương châu bình hai người thi trên khinh công chạy nhanh về phía nam đang chạy bách duyên đại sư đột nhiên nhỏ giọng hỏi hình như là có người theo dõi chúng ta đấy tiêu la thanh nói con đã sớm biết nàng ta sẽ theo dõi mà đến bách duyên đại sư nghe vậy vĩa vậy? giận thấy Duyên Người người chúng nghe tiếng trùng Nàng chúng gốc thông nghe hỏi dõi ai Tiêu nói đại mình thanh nữ đến Ấn nấu trên một Một mỹ mặc màu lam mà một theo phụ phụ Bách trước sư ta ta ta áo sau của là là Là Lúc bá đổ đã xong giận mình kinh hãi thầm nghĩ sao ta lại không biết chuyện này Chẳng lẽ võ công của cảnh cực Lúc cây cuộc chiến của chúng ta. Ta ngại, võ công của nữ nhân này cao hơn chúng chống cũng vạch của Thanh Nhi phòng nghe Thanh nhỏ. thông, theo nhân hơn không thể nào chống đỡ, nên là cũng không vạch trần hành đến đăng này nói Nàng ẩn trên nãy vẫn luôn ngại nữ này nào nên trần tung nàng giới giờ lẽ lại La là võ võ dõi sao? ta ta. Ta đạt tạo Tiều ta, ta. rồi đã đỡ, e b á c h duyên đại s ư hỏi thanh nhì vậy người này là địch hay là b ạ n t i ề u là thành n n mình g phải là mình chủ lầm, chủ kẻ đáp u giả gây kim kiếm danh xà võ công của nữ nhân này quá cao e rằng dù người và ta liên thủ cũng khó mà định nổi bách duyên đại sư nhà vậy trong lòng cũng cảm thấy nặng c h ĩ u hai người thi triển khinh công phi thần nhanh như chớp giật nhưng một bóng người màu lam vẫn bám sát phía sau bọn họ m ư ờ i trường bách duyên đại sư nói không được chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi nàng ta mới được tiêu la t h a n h nói nữ nhân này nếu là minh chủ võ lâm hoặc là chủ nhân bí ẩn của kim sa đoàn kiếm sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ gặm nàng ta h u n g hồ sự mất tích của nghĩa đại t à và hoàng vân anh có lẽ là có liên quan đến nữ nhân này c h ỉ bằng chúng ta gặp nàng t à một lần cũng tốt bách duyên đại sư khẽ thờ dài nói khinh công của nàng t à bất quá cũng chỉ ngang ngửa với chúng ta x a m ra võ công của nàng t à cũng không thể nào cao hơn thanh ni h nhiều lắm tiêu l a t h a n h nói sư thúc người không nhìn rõ cách nàng t à thi triển khinh công chân không chạm đất mà là bay cách mặt đất b à tấc k i n h công này đã vượt xa võ lâm thiên hạ tuyệt vô cận hữu bách duyên đại sư nghe vậy trong lòng giận mình không khỏi quay đầu lại nhìn không nhìn thì thôi vừa nhìn bách duyên đại sư sẽ không khỏi thốt lên thành n h i n à n g ta muốn tập kích chúng ta rồi thì ra lúc này bóng người màu lam cách đó m ư ờ i trượng nhanh như sau băng hỏa t i ế n bay vụt tới Tốc độ p hai i thần c ủ Bách Duyên đ ạ sư và Tiêu t La a h người h h k ô n hề h giảm, n n bóng n g g mà ư kia càng lúc càng gần. Trong nháy m ắ t nghênh à n ta trong trường. Tiêu t La đã đuổi đến trong vòng bảy a n lớn tiếng xong, h thúc, mau lui lại. Xuất Quát gọi. i mậu u La a t h liền phóng người phóng ngay ra đón bóng người một à u làm. m Hai người ngay đón, một lao tới tốc độ cực nhanh chỉ nghe thấy t i ê u la t h a n h kêu lên một tiếng ùm k h ẽ thật â n hình như chớp g i là ă n vòng trên không trung, bốn trượng. Duyên đại sư nhảy hai cách Bách chỗ h của、Tiêu、La rơi đại tới Tiêu vọt t đó sư n Nữ h tử áo lực a đang La vừa m đại định thân cũng dừng lại. Bách Duyên đại sư vội vàng hỏi, Thành nhỉ, con có bị thương không? Tiêu La Thành kinh hồn vừa định nói, phi Bách hỏi, Thật tới lại. vội Tiêu có là l bị sư đ ầ n hồi kinh khủng đây là võ công gì vậy thế ra tiêu la thanh và nữ t ử áo làm vốn không hề giao đấu thế nhưng tiêu la thanh lại bị một lực đàn hồi cực lớn đánh bật ra lộn nhào bay ngược dưới ánh nắng rực rỡ nữ t ử áo làm ngây người nhìn tiêu la thanh mà khi tiêu la thanh nhìn rõ mặt nàng cũng không khỏi động lòng hắn tấm tắc khen ngợi không thôi chỉ thấy nàng mặc bộ y phục màu lam bó sát để lộ ra đôi gò bồng đào và đường cong quyến rũ dáng người yêu kiều dung mạo xinh đẹp khiến người ta say mê lại nhìn đôi mày liễu như nét bút vẽ sống mũi cao đôi môi anh đào hàng mi dài và mảnh tất cả đều hoàn hảo đôi mắt sâu thẳm như biển xanh lan ra trắng như tuyết gương mặt ửng hồng đẹp như tiền nữ Bách Duyên điều ạ sư người Nhưng thượng như thấy Tiêu Thành một mắt tầm chút tục tử thêm khác lạ, không khỏi liếc nhìn người con gái này. Nhưng chỉ khiến hòa không kinh. không nhìn xinh này. này, liếc gái cái liếc giếng liên niệm Cuối i đầu Lạ lạ, lam lần nào con gần sóng nữ có cổ vẻ vị dám áo đã đẹp đ nữa.、Điều、đáng kinh ngạc là người con gái này chỉ mới khoảng hai mươi tuổi nhưng nàng lại có một thân khinh công tuyệt đình thật là điều khó hiểu kỳ lạ là nữ t ử áo lam xinh đẹp sau khi ngây người nhìn tiêu l ạ thanh một lúc vẫn không có động tính gì tiêu l ạ thanh bị bầu không khí im lặng này làm cho có chút không chịu nổi chấp tay hỏi không biết cô nương quý danh nữ t ử áo l à m xinh đẹp đột nhiên chớp mắt khẽ gọi tiêu ma tiếng gọi này tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương tiêu l ạ thanh bị nàng gọi là tiêu ma khiến hắn lập tức rùng động Bách d u y ê nữ Đại đoạt định, Đại động đột đánh Lạc Lạc Lạc tiếng gọi Tiêu vội vàng niệm phận hiệu gọi. Tiêu tiếng gọi, Ngươi ai? Tiêu nhiên Sư Sư trường. cảm có lực câu phách. mà tâm tâm một thấy Thấy Thành thỉnh bất Thanh Thành thần quát Thành hồn phận nhì. nghe Bách chấn này Duyên vàng lớn. n là ra t ử áo lam xinh đẹp dường như không hề sợ hãi trước trường lực có thể l a y núi sập trời này nàng khẽ vùng tay phải Trường tan mạnh lực mẽ mà kìa, vậy bách i nhiên tiêu ế n trong không khí. Đột nhiên nghe thanh lên. Đột hét thúc, khí. là Sư duyên đại sư nghe tiếng của tiêu lạt thành gọi đang còn cảm thấy khó hiểu bỗng nhiên cảm thấy một luồng kinh lực cực mạnh ép tới không khỏi kinh hãi thân hình muốn bay lên không hô một tiếng rít gào Từ dưới chân của bách duyên đại sư thổi qua, ầm một tiếng t Cách nổ qua. sáu Âm Dầm, dầm, dầm. nằm lớn. đó rơi ư người Sư ợ n tùng lớn đến hai người ôm mới xòe. Vậy mà bị gãy ngang. Canh tùng. kinh hồn táng đầm. Bách Duyên g gãy Hai hai thế thật Bách mới bụi Đại cây Cát Vậy bay Uy tứ mịt. lá là đầm. ôm mà mù xòe. bị r xuống bên cạnh tiêu l ạ t thành ngơ ngác nói thành nhi khi nào n à n g ta phát trường Tiêu l cần biết rằng trong lúc truy đuổi vạn lý hồng ngàn dặm hắn đã trộm được bí kíp võ công của các phái trên thiên hạ biết được nguồn gốc võ học từ thượng cổ đến nay cho nên kiến thức võ học của hắn hơn hẳn bất kỳ ai mà t h i ê n t r ư ờ n g là một loại trường lực cực kỳ quỷ dị có thể dẫn dắt phản kích bất kỳ trường lực nào của chính đạo Lúc làm Lạ lại Lạ lực của này nữ tử áo làm vẫn nhìn tiêu Thành với vẻ mặt ngây Đột nhiên nàng ta lại gọi khẽ, tiêu ma. Tiêu Thành phát ra một tiếng gào thép tráng, át đi tiếng gọi đầy lực mê kia của nàng. gào đầy tử Tiêu mặt Đột ta Tiêu Tiêu phát một thép át áo hoạ ma! ma mê với vẻ khẽ. dại. gọi bi đi gọi kia ra sắc mặt của nữ t ử áo làm đột nhiên thay đổi giữa hàng lông mày hiện lên một tia kinh khủng sát khí đáng sợ nàng chậm rãi bước về phía tiêu l a t h à n h và bách d u y ê n đại sư tiêu l a t h à n h vội vàng hét lên sư thúc nàng ta muốn ra tay độc ác rồi tiếng hét vang lên tiêu l a t h à n h nhanh chóng lùi lại Nào ngờ nữ áo làm thân hình như là ma quỷ, như hình với bóng triển linh hồn. làm áo theo. tử Tay trái thi là ma chiều u linh chóc quỷ, đuổi u với lặng lẽ chụp vào vai của tiểu lạ thành tay phải là vân khóa ngũ ngục bổ xuống đầu tiểu lạ thành đã học hết võ công của các phái trên giang hồ hắn nhận ra thế công của nữ tử áo làm không chỉ tinh diệu tuyệt luân khó lòng chống đỡ mà còn có mấy luồng kinh lực khác nhau cùng tấn công trước sau trên dưới dường như đều bị một luồng kinh lực phong tỏa chỉ có thể đỡ trực diện một đoàn này của nàng ta Bách Duyên Đại Sư trước h Thanh hiểm, liền nhảy vọt lên, hai ấ y nguy Tiêu vọt t liền lên, La gặp ờ thời trường thường. rời n đồng trang này bình sinh ông không luồng kinh lực như noan đánh thẳng lưng của nữ g đẩy ít tay, thật tầm Một tử t khi phải ra. ra cao của Vị vào lực lực của áo là là bề, ư lấp làm. quả khi bách duyên đại sư phát trường tiêu l a t h a n h đã vận hết công lực cả đời suốt chiều hai luồng trường lực như là sóng c u ồ n gió bão ập đến trước sau giáp công thế mạnh kinh người cho dù nữ tiêu ử áo lam mở có thân thể bằng sắt thép, cũng khó thân thể sắt thép, t bằng ế p được đoàn một t này. Nào ngờ i lạt thành lập tức cảm thấy một luồng sức hút hút lấy trường lực của mình một luồng kinh lực mạnh mẽ ập tới phía mặt hắn muốn lùi đã chậm một bước toàn thân như là bị điện giật run lên bần bật loang choàng lùi lại ba bốn bước x u ý t nữa thì ngã quỵ trước mắt hoa lên tai ù đi nhưng hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng rền khẽ định thần lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bách duyên đại sư một tay ôm ngực t h ở hồn hển nửa quỳ nửa ngồi dường như đã bị thương không nhẹ n ữ từ áo lam lại lặng lẽ đứng một bên t h ầ nghe sắc Lúc tức tự Tiêu Thành. Tiêu Thành nhiên nhìn tiêu thành. Lúc này La La i điểm, quát lớn. Người rút cuộc là ai? ậ n đến lớn. Nữ cực cuộc làm quát áo rút tử là k ẽ lắc lại La chết đầu, gần muốn Tiêu Tiêu Tiêu nói như xanh như tiền này.、Vừa、nói, nàng vừa tiến lại gần tiêu Thành. n gọi giết h Ta ra Ma, Ma Vừa vừa mê. g những lời nói chẳng đầu vào đầu của nàng trong lòng tiêu l a thành hoang mang nữ t ử áo lam xinh đẹp đi được vài bước lại nói người có phải là kim xà lam quân tiêu m a không ta muốn giết chính là tiêu ma trong khoảnh khắc này tiêu la thành bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra hắn biết trên giang hồ có một loại tà thuật khu thi pháp dùng thuốc mê hoặc là đầu óc của một người sắp chết nếu mà người này sống lại đầu óc sẽ hoàn toàn mất đi ý thức bị người khác điều khiển bản thân không có chút năng lực phán đoán nào giống như là một người sống thực vật tiêu la thành kinh hãi tột độ vậy thì nữ t ử áo lam này chắc chắn là một người sống thực vật nàng ta bị người khác sai khiến đến giết mình vậy kẻ đứng sau lưng thao túng nàng ta là ai còn nữ t ử áo lam xinh đẹp này là ai mấy câu hỏi này không cho tiêu la thành thời gian suy nghĩ nữ t ử áo lam xinh đẹp đã lặng lẽ đi tới trước mặt hắn một ngón tay thoan dài như là ngọc hành nhẹ nhàng điểm tới h u y ệ t thiên linh cái trên đỉnh đầu của tiêu la thành tiêu la thành kinh hãi cổ tay nhanh như chớp điểm vào lòng bàn tay của nữ t ử áo lam xinh đẹp nữ t ử áo lam kêu lên một tiếng vội vàng lùi lại ba bốn bước vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiêu la thành khi tiêu la thành thi triển hàn tâm chỉ điểm trúng lòng bàn tay của nữ t ử áo lam chán hắn ướt nẫm mổ hồi h ộ t thở hồn hển hóa ra tiêu là thành đã kiệt sức lúc này ngực hắn khí huyết dâng trào đầu c h ó n g mắt hòa nhưng tiêu là thành vẫn cố gắng đứng vững tay phải giơ lên năm ngón tay hướng lên trời tay trái ôm ngực thi triển một thế võ cực kỳ huyền ảo nữ t ử áo lam dường như l à bị thế võ công này của tiêu là thành làm cho kinh hãi nàng ta ngây người đứng đó hai người cứ thế dòng cò Bách Duyền đại sư bị bị áo đánh lực của chúng, ngực Thành khí huyết Duyền do dẫn dắt Tiêu này trường nữ trong ngực động, bị nội thường nặng. Đại sư tử rào La làm Lúc này ông nghe thấy xung quanh hiên tĩnh, vàng mở mắt ra, nhìn thấy thấy thế mắt ra, vội võ mở cảm ô Ông n Thành trong lòng chấn động. g của c La Tiêu thấy thế võ công của tiêu la thành đang thi triển ẩn chứa s á t khí vô tận nhìn vào đó bất kỳ chiêu thức võ công nào trên đời cũng khó lòng tấn công vào thế thủ này b á cơn h thầm than. Đại ca kết nghĩa của ta có một hậu nhân như vậy, dù huyết hải thầm thù không thể rửa sạch. Nghĩ đến đây, Bách duyên đại sư bỗng nhiên nhìn thấy mồ hôi nhẽ nhại trên chán Thanh. kinh hãi, Thanh không chống Duyên Dù Duyên Tiêu Tiêu vậy. đây, trên đến bỗng Trong lòng ông nổi nữa Đại Đại Đại đã đỡ biết rồi. sư sư sắp kết ta một mồ ca của rửa của La La có c kinh hãi này khiến cho khí huyết của bách duyên đại sư giao động oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tiêu lạ t h a n h đang tập trung tinh thần nhìn nữ tử áo l a m nghe thấy tiếng động này liền quay sang nhìn bách duyên đại sư chỉ trong nháy mắt phân tâm này nữ tử áo l a m kia thân hình như ma quỷ nhanh chóng áp sát ngọc thủ khẽ nâng lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng trắng như tuyết đánh thẳng vào ngực của tiêu lạ t h a n h bốp một tiếng vang lên toàn thân tiêu lạ t h a n h bị chấn động bay ra ngoài bảy tám trượng bịnh một tiếng ngã ngồi trên mặt đất máu tươi từ miệng hắn trào ra nhưng tiêu lạ thành vẫn ngồi trên mặt đất hai tay thi triển thế thủ kỳ dị kia vì vậy nữ t ử áo lam như hình với bóng đuổi theo trường lực sắp đánh ra lại đột nhiên thu về bách duyên đại sư thấy tiêu lạ thành bị đánh trúng toàn thân bay ra ngoài nhưng giữa chừng lại rơi xuống đất ông thê lương gọi thanh nhi đợi đến khi thấy tiêu lạ thành vẫn khoanh chân ngồi trên mặt đất Vội vàng một tiếng gọi. Tiêu kiệt biết này toàn nào nào làm ngừng thân Thanh Hắn không thể nào chịu thêm bất kỳ một đòn tấn công nào của nữ tử áo làm nữa. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình ngã xuống thể thêm bất tử thì tất cả sẽ kết thúc. Lúc La chịu của chỉ cả áo quẹ. đã kỳ sẽ ý chí cầu sinh khiến hắn kiên cường chịu đựng nỗi đau đớn trong cơ thể nữ t ử áo làm dường như là không ngờ võ công của tiêu l a thành lại cao như vậy có thể thoát khỏi mấy lần tấn công của mình mà không chết khuôn mặt vô cảm của nàng ta kinh ngạc nhìn tiêu la thành bỗng nhiên lúc này từ bầu trời xanh thầm đột nhiên vang lên một tiếng gọi lành lành âm gian nữ âm gian nữ âm gian nữ ba tiếng âm gian nữ vang lên nữ từ áo lam như bị người ta lấy mất hồn phách một tiếng thét dài bóng dáng xinh đẹp của nàng ta như một làn khói ma quỷ theo gió biến mất thân hình đang ngồi của tiêu l a t h a n h đột nhiên lào đảo bị gió nhẹ thổi ngã xuống đất bách duyên đại sư vội vàng gọi thanh nhi thanh nhi tiêu l a t h a n h cố gắng khống chế n ổ i thương nhảy dựng lên từng bước đi tới tiêu l a t h a n h lúc này hơi mở mắt ra q uể oải nói s ư thúc nhanh, nhanh nhanh lấy bình ngọc trong người của con già bách duyên đại sư đưa tay đỡ lấy hắn mò vào trong người hắn lấy ra bốn bình thuốc chia làm bốn màu tím đỏ trắng đen mỗi bình đều đựng thuốc hoàn chị nghe tiêu la thanh yếu ớt nói tiếp Tím đỏ, mỗi loại một、biên. Trắng 3, nói đến đây, Tiêu、la、Thanh dường như đã thòi thóp. theo thuốc từ mỗi dám chậm chế, làm đỏ, điện đến đây, đã Đại đổ loại biên. Nói La lời hoàn ba, Bách bốn bình vốn. dường như Duyền không hắn, ngọc ra. chế, Sư đưa vào miệng của tiêu la thành rồi lại lấy bầu nước ở bên hồng cho hắn uống vài ngụm mấy viên thuốc màu tím đỏ trắng đen vừa vào bụng tiêu la thành sắc mặt của hắn lập tức biến đổi hai mắt mở to tinh quang bắn ra lại khôi phục tinh thần Bách bốn bình ngạc có ngạc thuốc kinh Thầm nghĩ hiệu như kinh Nhìn Duyên diệu rượu quả Đây Vậy vậy đầy tiên đàn Ông Đại loại lại sư rượt kỳ gì ta mà là bỗng nghe tiêu là thành thở dài thê lương nói uống hết bốn bình thuốc này mạng sống của con cũng sẽ chấm dứt Bách Bây công cao cường phục còn lắc thúc không hiểu Thành nhi Tinh thần khôi những Thành phải Duyên uống xui Tiêu đầu này trong nói tiền đàn nói nói nào tiền đàn Đại đã Đó lời giờ rồi lời sư Sao Sự gì ý Lão xẻo Lạ là Võ Chỉ là thuốc độc ruột, kịch độc là rứt ruột, v ông c ù nằm g thường uống ngay vàng gì? uống Ông ư ờ i viên, tại đại vội nói. Cái một chết thuốc chỉ chỗ. Bách cần Duyên Con n độc. đủ để sư là mơ cũng không ngờ thứ tiêu la thanh uống lại là thuốc độc nếu qua thận như hắn nói một viên có thể lấy mạng người mà tiêu la thanh uống một lúc chín viên tại sao tinh thần lại sung mãn thật là khó hiểu Tiều Thành cười khổ thản thiết cười nói. Lạ khổ Đúng vậy. bách ố thuốc n bình này là sư phụ Vạn、Lý、Hồng năm Hoàng đỉnh quan. phan. trắng hương. đen đoạn trường bạch b phụ Thế trộm từ Tử. tím út Màu kiều Màu Màu Màu được dược độc là là là là là Lý sư sư xưa đại kim độ đỏ duyên đại sư lần này thật sự là ngây người im lặng hồi lâu mới nói thành nhi vậy sao còn có thể uống loại thuốc Kịch độc này. bởi vì năm xưa độc dược đại sư hoàng thế tử l cao thủ bào chế thuốc độc cựu đỉnh quan bạch độ phạm uất kim hương đoàn trường ổ l bốn loại thuốc độc mạnh nổi tiếng khắp thiền hạ năm đó võ lâm từng xảy ra một thảm án một cao thủ hắc đạo từng trộm được một viên đoạn trường ổ trong võ lâm đại hội bốn mươi năm trước đã lén bỏ thuốc này vào nước uống ngay lập tức đ ộ c chết sáu mươi cao thủ võ l ầ m khiến toàn bộ võ l ầ m phải chịu đại nạn Tiều Thành thề thúc, tâm thể tự biết.、Hiện、tại tinh thần và thân thể toàn tại ta truy thôi. nói, nỗi nói. Xin người hỏi nhiều, người Hiện khôi hiện đi đuổi người con gái kia Lạ lúc lương lúc mạnh, khổ không hoàn khỏe phục, không Chúng này và con đừng đến con công cũng vẫn nên con có của đó Sự sẽ sẽ sao. xem đã đã võ ra bách duyên đại sư chỉ nhìn tiêu l a t h a n h thấy hắn có vẻ mặt đau khổ lúc này cũng không tiện hỏi nhiều gật đầu dường như l à vẫn không dám tin thở dài nói thành nhi quả nhiên như dương chu â bình nói con là một người đầy bí ẩn tiêu l a t h a n h bỗng nhiên gọi sử thúc nước mắt của hắn như l à suối tuôn ướt đấm và đáo muốn nói cho bách duyên đại sư biết chuyện tàn tật đáng hận của mình nhưng mà lời nói đến khóe miệng lại đột nhiên nuốt xuống bởi vì hắn sợ sau khi bách duyên đại sư biết chuyện này sẽ khiến cho ông đau lòng thế ra lúc đó tiêu la thành đang tập trung tinh thần đối phó với nữ t ử áo l a m nên không nghe rõ tiếng gọi từ t r ê n trời vọng xuống bách duyên đại sư gật đầu đáp đúng vậy nữ t ử áo l a m kia cho dù là sư phụ cổ mộc của ta còn sống e rằng cũng khó thắng nổi nàng ta nhưng mà quả thật có nghe thấy bà tiếng âm giàn nữ lập tức bay đi mất như thể là bị một thế lực nào đó chẳng lẽ võ công cao cường như nàng ta mà vẫn bị người khác hay lợi dụng Ông sao? ta hãm hại rơi vào tình cảnh này bách duyên đại sư trần nhớ đến điều gì đó nói ờ thanh g ì ta cảm thấy、uh, hành động của nữ từ kia có chút kỳ lạ nàng ta hình như là một kẻ ngốc Tiêu thanh nhẹ nhàng thở dài. Sư thúc, người đã từng nghe truyền thuyết thi từng một tà thuật dị thường, một dài. ngươi việc buổi đại lại nói loại liền kinh ngạc nói. Sau, người con gái Duyên quá la là chưa? nhẹ nhàng nghe Nghe Bách nhớ phụ cương ngạc con này, người... dị Sư sư sư Sao? cố, đã đã vậy, về về Sống giờ chết giờ trong khoảnh khắc này bách duyên đại sư đột nhiên cảm thấy võ lâm đang phải đối mặt với một bóng đen cực kỳ đáng sợ bóng đen này bao trùm lên sự an nguy của hàng ngàn sinh mạng thử nghĩ mà xem một người phụ nữ không có lý trí võ công cái thế vô song vậy mà lại bị kẻ xấu sai khiến Khiến toàn bách ộ một cuộc giang giới kinh hoàng. La Thanh giọng không Chúng chóng nàng nàng bằng kinh Tiêu nói. Việc phải đuổi ai sai khiến. Điều khiển La Thanh ta nhanh ta. ta thành này nên hồ thế chầm chậm chế. theo võ lầm Xem trở rút bị nào. Nếu không hậu quả sẽ khó lường. Bách duyên đại sư ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc bất chấp nội thương nặng ông vận một hơi chân khí đứng dậy nói nàng ta biến mất về phía đồng nam chúng ta hãy lần theo hướng đó nói xong hai người thi triển khinh công đuổi theo hai người vượt qua tầng tầng lớp lớp núi non về phía đồng nam một hơi chạy qua sáu bảy ngọn núi bỗng nghe bách duyên đại sư kêu lên một tiếng ông ngã nhào xuống đất tiêu la thanh giận mình quay đầu chạy lại đỡ bách duyên đại sư dậy chỉ thấy sắc mặt của ông tái nhật không còn chút máu vội vàng hỏi sư thúc người làm sao vậy bách duyên đại sư thở hồn hển cười khổ nói thà giả rồi không còn dụng được nữa câu nói này nghe thật bị thương và thê lương thì ra sau khi bị nữ t ử áo làm đánh bại bách duyên đại sư cảm thấy võ công thật sự là thâm sâu khó lường núi này cao còn có núi khác cao hơn bản thân mình ẩn t u ở thiếu lầm mấy chục năm cũng coi như không tiêu ệ Không ngờ g vừa ra a n lần g hồ, đầu t i n này, không khiến ông nạn lòng đã gặp phải thất bại này, không khỏi khiến ông nản lòng thoái bại trí. t la thành cũng nhìn ra tâm sự của bách duyên đại sư thầm nghĩ không ngờ vị cao tăng tu vi thâm hậu này vậy mà cũng là ngoài nhu trong cương là người có lòng hiếu thắng rất mạnh tiêu la thành nói sư thúc chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát có được không Bách Duyên đại sư lắc không, Duyên đầu nói, Đại Sư tiêu a vận khí chút một được. là l ờ còn chưa n h dứt, đột i n tiếng. oa một Bách d y ê n Đại Sư là i ê thành t c g t ê m khó Thanh coi. Tiều La、thành、biết nội thương của ông vốn rất là nặng lúc này lại cố vận chân khí khiến thương thế càng thêm t r ọ n g trọng liền vội vàng đưa tay điểm vào huyệt đạo kinh mạch của ông đỡ ông dậy rồi nói s ự thúc chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để mà chữa thương cho người Tiều Lạt Thành mắt sát thế một Đột Tiều Lạt Thành nhìn thấy trên trượng một trong Thì trên một hút. rồi Đại đi núi, núi nhiên núi hai Liên Đại quan xung quanh, Duyên quanh quanh Duyên xuống sâu lấy lên, Bách khúc vách nhìn vách hốc Bách hốc phía hốc hàng hùn đến dựng đứng. đèn ngòm, đưa địa đá. đáp đá đó. đá đá Sư Sư cao bay ra ôm mấy ôm có có tiêu là thành nghĩ nơi này quả là một nơi tốt để mà chữa thương lúc này bách duyên đại sư bị thương nặng đã hôn mê tiêu là thành vội vàng đặt bách duyên đại sư ở cửa hàng hai tay thi triển phương pháp dạy huyệt đạo điểm vào ba trăm sáu mươi bảy huyệt đạo ở trên người bách duyên đại sư một lát sau chỉ thấy bách duyên đại sư t h ở vào nhẹ nhõm mở mắt nhìn tiêu là thành t h ở dài nói lão t ă n g không ngờ tiêu r ư ờ n nữ g lực của tử k lại lợi hại i như vậy. t là a Thanh phản kích. Nghe vậy, Bách Duyên cười thê lương nói, Thì vậy. thành xúc động nói sư thúc tuy là người bị thương rất là nặng nhưng bây giờ đã không sao rồi chỉ cần vận công điều tức một lát l có thể hồi phục Sau Sư suối La Thanh đang khoanh Tiêu huyệt, huyết Duyên điều thuật diệu khi khí kỳ khiến Bách bình chân Thành Nhi, học thâm, thật Cha chắc thể nhắm Đại lại. ngồi nói, tôi biết dưới rồi. được đã đã được ngực Lúc tức còn công cao còn cả con cũng có trong trẻ Tăng mắt là Lão lòng. là rồn ổn này ông này, an vàng, dày mà y rập võ ở nghe vậy trong lòng tiêu la t h a n h trào dâng nỗi buồn lại nghĩ đến chuyện của mình sống không được bao lâu nữa không khỏi đỏ hoe mắt bách duyên đại sư thấy tiêu la t h a n h có vẻ mặt đau khổ không khỏi thở dài nói ở thành nhì con cũng mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút điều t ứ c đi. t h ư n g thế c ủ a Bách Duyên đi ạ Sư dần hồi phục, nhưng dần thần tinh vẫn mệt mỏi, liền khoanh chân ngồi vận hồi phục, khí. mỏi, mệt Lúc La lòng, Bách được nước của còn có của cái chết bước này Duyên Đại sứ đã nhập định, Tiêu La Thành không kìm được nỗi buồn ở trong lòng, nước mắt tuôn、rơi. Hắn nghĩ đến thân thế bi thảm của mình, còn có tàn tật ở trên người này. Bóng đèn của cái chết từng bước đến gần hắn, nhưng thấy huyết Tiêu mắt thế thảm tật thâm thù hải bi Đại đã rơi. sư kìm ở ở vì muốn báo thù không muốn chết sớm nên hắn mới liều lĩnh uống bốn loại thuốc độc kỳ lạ nhất thiên hạ để chữa trị tàn tật nhưng hắn biết đó là một việc cực kỳ nguy hiểm một đức đi sai chắc chắn sẽ gây ra đại họa bản thân sẽ trở thành một tên ác đồ tàn bạo vô cùng tên ác đồ đó sẽ giống như nữ t ử áo làm kia là một kẻ sống giờ chết giờ không có linh hồn không có đầu óc cứ nghĩ mãi nghĩ mãi tiêu la thanh mơ màng thiếp đi lúc này ngoài tiếng gió thổi quả lay Đại địa yên tĩnh. một ặ lặng t trời đỏ rực, từ từ Tây. tà Tiêu Thanh tức. rực rực chiều chiếu Đại điều đỏ đá. hốc Bách ngả Ánh Duyên yên về vào và rỡ sư La m lúc lâu sau tiêu la thanh kêu lên một tiếng mở mắt ra nhìn quanh bốn phía bách duyên đại sư cũng bị tiếng gọi khẽ của tiêu la thanh đánh thức lão hỏi ờ thanh n h ỉ có chuyện gì vậy tiêu la thanh nói lúc mà ta đang ngồi thiền hình như nghe thấy nghĩa đệ của ta đang gọi ta bách duyên đại sư lắng tai nghe một lúc nói núi rừng hoang vắng làm gì có tiếng người tiêu la thành lúc này lại tập trung nghe ngóng hồi lâu nhưng không nghe thấy gì đột nhiên một cơn gió thổi qua tiêu la thành bỗng quay đầu nhìn cửa hàng ngần người nói sao trong h à n g này lại có gió thổi ra v ậ y thì ra cơn gió núi lúc nãy là thổi từ trong hang tối kia ra bách duyên đại sư lúc này cũng nhận ra rõ ràng h à n đá này xuyên qua vách núi tiêu là thành đứng dậy nói sư thúc chúng ta vào trong hang xem thử đi bách duyên đại sư gật đầu nói dù sao người con gái kia cũng nhanh như gió không thấy bóng dáng chúng ta muốn đuổi theo nàng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng lúc này vào trong hàng xem thử cũng được nói xong hai người đi vào trong hàng trong hàng tối đen như mực càng vào sâu càng cảm thấy âm mù tiêu là thành và bách duyên đại sư đi trong hàng nửa canh giờ vậy mà vẫn chưa đến cuối trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc tại sao đường hầm này lại dài như vậy chẳng lẽ bách duyên đại sư thấp giọng nói chúng ta đã đi hơn ba trăm n h triệu rồi đấy bỗng nghe tiêu là thành ở phía trước nói hình như l à phía trước có ánh sáng chắc là sắp đến cuối rồi quả nhiên rẽ qua một khúc quanh cách đó mười mấy trượng có thể thấy l à mờ một tia sáng yếu ớt nhưng lối đi này càng đến gần cửa hàng càng hẹp giống như khe nứt của vách núi t à o thành tiêu là thành sững sờ nói sao lại kỳ lạ vậy hắn đi trước bách duyên đại sư theo sát phía sau Đi được khoảng mười mấy trường, khoảng thân hình mấy bây á c được. c h hơi mập, vậy mà không thể nào qua được. La Thanh quay đầu lại, thấy tình hình này, không khỏi thầm Duyên qua Tiêu quay đầu vậy này, nào Đại lại trùi sư mập, mà La giờ cách cửa ra chỉ khoảng hai t r ư ờ n g ông trời sao lại trêu người lão h ò a thượng này bắt quay lại đi ba bốn trăm t r ư ờ n g đường nữa bách duyên đại sư thấp dòng nói, con đi t rong ư ớ c đi, l ã phù hơi biết thuật thu ơ biết s ư sẽ thu n h thân hình ỏ l ạ i nói đến đây bỗng nghe tiêu la thanh xin u y một tiếng ngăn ông nói tiếp Lúc lên là lầm La La lạ. thút thút núi khóc chuyện khóc cho được cửa có con Bách cảm này từ phía bên kia đường hầm, bỗng vang lên một tiếng khóc thút thít. Hình như là người đang buồn đang Tiếng này khiến Thanh bên kia cửa hàng có một người con gái đang ngủ say. Bách Duyền Thanh trong hang hoang này, và say thấy say. thấy từ một thít. một thít Tiêu biết một Tiêu Tại phía hầm, kia kia kia sao bầm. kỳ vui gái Đại đó, đều sư gì mơ vu lại có một người con gái ngủ ở đó tiêu là thành ra hiệu cho bách duyên đại sử rồi nhẹ nhàng đi về phía đó thì ra cuối con đường hầm này lại có một căn phòng đá căn phòng rộng khoảng bảy tám trượng ở giữa đ ặ n một tòa tháp đá chạm khắc hòa văn một người đang ngủ trên tháp tiêu là thành là người ngay thẳng tuy cảm thấy kinh ngạc khi có một người con gái sống một mình ở trong hang núi ở giữa rừng hoàng vu này nhưng mà cũng không dám đi vào mà đứng ở khe nứt chờ đợi động tính Đang đá đến đang La Thanh cảm thấy khó xử, bỗng nghe thấy từ phía cửa căn phòng đá bên kia đến tiếng bước chân rất là nhỏ. Tiêu La Thanh bỗng nghe căn phòng bên truyền tiếng chân nhỏ. giận mình, thầm nghĩ, khinh công của người này thật là cao cường. Nghĩ vậy, hắn nhìn sang, chỉ thấy hai bóng người quỷ dị đang chậm dãi di chuyển vào trong lúc là cảm bước của cao mà là vào Tiêu thấy thấy từ rất Tiêu thầm thật hai dãi quỷ khó chỉ vậy thấy phòng đá. chậm tình hình dị tiêu la thanh thầm kinh hãi thầm nghĩ bọn họ là ai hình như là không liên quan đến người con gái kia hắn vô thức nghĩ tiêu la thanh nội công thầm hậu nhãn lực cực kỳ sắc bén lúc này hắn đã nhìn rõ bốn người đàn ông đang đi tới không khỏi kinh hãi kêu lên bọn họ có thể là đến để mà g i ở trò đồi bại với người con gái kia ý nghĩ ấy còn chưa dứt hai bóng người bí ẩn kia bỗng dừng lại chỉ nghe, nghe, nghe thấy người ở bên trái cùng kính đáp thiếu cùng chủ chính là nàng tà đột nhiên nghe thấy lý ngọc hồ lạnh lùng nói tiếp người đừng gọi ta là thiếu cung chủ bàn cung hiện giờ vẫn chưa vang danh giang hồ võ lầm đầu người bên trái vội vàng nói ờ, dạ bẩm vâng lý ngọc hồ lạnh lùng nói người châm lửa lên cho ta xem nghe thấy hắn muốn lấy bùi nhùi tiêu la thanh vội vàng nép sát vào vách đá vừa lúc hắn vừa ẩn nấp xong thì h à n g động bỗng sáng lên nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào tiêu l a t h a n h sợ lý ngọc hổ phát hiện ra mình nên không dám ló đầu ra nhìn lúc này nghe trong im lặng hồi lâu trong lòng cảm thấy nghi ngờ nếu nói lý ngọc hổ hai người đã rời đi rồi nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân bọn họ rời đi bọn họ đang làm gì vậy tiêu l a t h a n h tò mò nổi lên không nhịn được ló đầu ra nhìn chỉ thấy một đại hán mặc áo xanh tay trái dơ cao bùi nhùi Chiếu sáng cả căn phòng. Bên cạnh hắn Chính phòng. hắn. sáng Bên là thấy r ừ ma đầu kiếm độc Lý Ngọc ồ Hồ Lúc này, Lý Ngọc này hai mắt đỡ đ như ràng hắn nhìn người. mê. Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy điều gì đã điều thấy kinh người đó Ở cảnh này tiêu l a thành không khỏi tức giận thầm mắng một tiếng nghĩ thầm không ngờ lý ngọc h ồ quả nhiên là một tên lòng lang dạ thú tiêu la t h a n h là người trung hậu tuy lúc này có thể nhân cơ hội nhìn xem người con gái trong t h à n h thất là ai nhưng lại không dám đưa mắt nhìn lên trên tháp đá chỉ nghe thấy đại hán kia khẽ cười nói hiện giờ nàng ta đang ngủ say giống như là người chết vậy nếu mà không có người điều khiển nàng ta nàng ta sẽ không bao giờ tỉnh lại thiếu cung chủ cứ yên tâm mà nhìn lúc này lý ngọc hồ vẫn như người mất hồn nhìn c h ă m c h ă m người phụ nữ trên tháp nghe những lời của đại hán tiêu la thanh giận mình thầm nghĩ người phụ nữ này là ai lúc này lại nghe đại hán kia nói tiếp người phụ nữ này có d ù n mạo tuyệt sắc cho dù là người sắt đá cũng phải động lòng lý ngọc hồ như là bị giọng nói của đại hán đánh thức hắn ồ lên một tiếng nói quả nhiên quả nhiên là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ <cười> đại hán áo xanh nói thiếu cùng chủ nội lực thâm hậu mới có thể nhìn nàng ta lâu như vậy nếu là thuộc hạ thì đã sớm、uh... tiêu la thành nghe thấy vô cùng kỳ lạ quả nhiên khi bùi nhùi vừa sáng lên đại hán kia liền quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn người phụ nữ trên tháp đá một cái lúc này tiêu la thành không nhịn được sự tò mò trong lòng đưa mắt nhìn sang hắn suýt nữa thì kêu lên thành tiếng chỉ thấy người phụ nữ trên tháp đá kia chính là nữ t ử áo lam xinh đẹp kia lúc này nàng ta đang nằm ngửa trên tháp sắc mặt hồng hào lông mạnh như vẽ đẹp đẹp đến mức khiến cho người ta hồn siêu phách lạc như xanh như mề tâm thần giao động tiêu la thành không dám nhìn nhiều vội vàng rời mắt đi chỗ khác lý ngọc hồ nói d u n g mạo của người phụ nữ này Thật sự lúc à có c h t ta Bất kỳ không kể lạ Là Đại nói phải người hán xanh áo Nàng nữ yêu h ỗ này o trên ta thường tức người nàng ta, Cũng khác với người thường. Lý Ngọc hồ tức giận nói Nói với khác Hồ Lý ậ b bạ gì vậy? Ai bảo gì người lắm miệng vậy này Ai lắm Lúc tiêu la thành cảm thấy vô cùng kỳ lạ tại sao nữ t ử áo lam xinh đẹp này lại ngủ một mình ở đây nghe lời lý ngọc hồ hai người nói hình như nữ t ử áo lam này không phải người của bọn họ sau khi mắng đại hán kia lý ngọc h ổ nói tiếp chúng ta phải làm sao để mà đánh thức nàng ta dậy đây đại hán áo xanh nói chúng ta vẫn chưa biết cách điều khiển nàng ta tốt nhất là đừng đánh thức nàng ta dậy lý ngọc h ổ hừ lạnh một tiếng nói ta không tin lời ngươi nói nếu mà muốn xem thử nàng ta rốt cuộc là người sống giờ chết giờ thật hay giả bây giờ n g ư ơ i hãy đánh thức nàng ta dậy đi đại hán kinh hại nói thiếu công chủ chuyện này không thể đùa được đâu nàng ta mà tỉnh lại thì sẽ ngọc đá cùng tàn đại hán áo xanh đột nhiên s a n g mặt đại biến vội vàng nói thiếu công chủ huyết san mà nữ sắp đến rồi xin thiếu công chủ hãy rời đi bằng khe nứt kia vừa nói hắn vừa chỉ vào khe nứt nơi t i ê u là thanh đang ẩn nấp lý ngọc hồ lạnh lùng nói hiện giờ nàng ta âm gian nữ là do huyết sát mà nữ điều khiển s a o đại hán áo xanh nói âm gian nữ trên đời này chỉ có một mình nhân gian bá chủ mới có thể điều khiển nàng ta tự do huyết sát mà nữ chỉ có thể đánh thức nàng ta gọi nàng ta về m à t h ô i nghe được tin này trong khe n nứt tiêu la thanh vô cùng kinh hãi thì ra âm gian nữ này cũng là người của hội âm cốc thế lực của hội âm cốc đã đủ mạnh rồi không ngờ lại có thêm một âm gia nữ võ công cái thế vô song quả thực là như hổ thêm cánh hoàn thành bán nghiệp võ lầm chỉ là chuyện sớm muộn